trong gia đình, tôn ông Pickrole là một trĩa xa, có khuynh hướng về cái gọi là tầng lớp hạ lưu. Lần thứ nhất, lão làm bàn với con gái nhà quý tộc bên kia, là do cha mẹ lựa chọn. đúng như lão vẫn thường nói khi vợ còn sống. Mù này thật là một con mẹ ranh thượng lưu, đanh đá, đáng ghét đến nỗi sáng mụ chết, thì lão thà bị treo cổ còn hơn vớ được một mụ vợ thứ hai, cũng là con nhà nòi như thế. Quả nhiên, sau khi mụ vợ về chầu rời, lão giữ đúng lời hứa, chọn ngay cô Rhoda Dawson làm vợ kế. Cô này là con gái ông John Thomas Dawson, buôn sách ở Mudbury. Được bước lên địa vị Crowley phu nhân, cô Rhoda thật là một người đàn bà sung sướng, ta hãy xem hạnh phúc của cô có những chi tiết gì. Đầu tiên, cô bỏ rơi anh chàng Peterbush, chàng tình nhân trẻ tuổi. Bị thất tình, anh này đâm ra buôn lẩu, đi săn bánh trộm, và làm hàng nghìn việc bậy bạ bà khác. Rồi cô lại xích mít với tất cả đám bạn bè hồi còn con gái, vì nhiệm vụ bắt phải thế. Crowley Phu Nhân làm sao có thể hạ mình tiếp đãi bọn này được? Mà chính cô cũng không thể tìm thấy trong giới thượng lưu mình mới bước vào. Một người nào chịu vô vập trọng vòng cô, đời nào người ta chịu làm thế? Ngày hết đơn sơ có ba cô con gái, cả ba cùng hy vọng trở thành Crowley Phu Nhân. Tôn ông Wheeler Watson, tự coi là mình bị sỉ nhục, vì con gái của gia đình quáp sốt không được lựa chọn. Các vị nam tước khác trong quận cũng rất cung phẫn trước cuộc hôn nhân thiếu đăng đối của bọn họ. Còn bọn thường dân thì ta không cần chú ý, mặc họ thi thao, dèm pha vùng trộn với nhau. Tôn ông biết vẫn thường nói, lão đế cần bất cứ đứa nào trong bọn ấy, lão vớ được cô rơ rơ sinh sánh thế là đủ mà khi người đàn ông đã được thỏa mãn sở thích thì còn cần gì hơn. Bởi thế, đêm nào lão cũng nốc rượu vang, để thỉnh thoảng lại đánh Corolla xinh đẹp của lão một trần, để bỏ mặt cô ở ham say lẻ loi. Trong cuộc đời mông men không một ai bè bạn, mỗi khi lão đi London nhân dịp họp quốc hội. Ngay đến bà Peter Crowley, là vợ viên mục sư, cũng không thèm đến thăm cô, bà ta bảo rằng không đời nào chịu hạ mình, đến chơi với con gái một lão nhà buôn. Cô chỉ được tạo hóa ban cho cái lộc duy nhất, là đôi má hồng và nước da trắng. Ngoài ra, không có được tính tình gì đặc biệt. Cô không có tài năng, kém trí tuệ, lại vô công rồi nghề, không biết giải trí là gì. Mà cũng không có cả cái tính đanh đá ngăn nọc thường thấy ở những người đàn bà hoàn toàn ngu đồn Bởi thế cô vợ kế cũng không giữ chặt được cảm tình của cụ biết mấy tí Đẻ được hai đứa con thì đôi má cũng nhạt màu hồng, nước da cũng bớt vẻ tươi Cô trở thành một cái máy không hơn không kém trong gia đình nhà chồng Không khác gì cây đàn dương cầm của cửa rô phu nhân đã quá cố. Cô có nước da sáng nên hay bần áo màu nhạt, giống như đa số những người đàn bà tóc vàng khác. Cô ưa mặc kiểu áo dài màu xanh nước biển, hoặc màu thanh thiên. Đêm ngày, lúc nào cũng thấy cô ngồi đan len, hoặc làm một công việc khác tương tự. Chỉ trong có ít năm, mà cô đã đan được cho mỗi chiếc giường ở trại Corolle một cái khăn trải giường. Cô lại có riêng một mảnh vườn nhỏ mà hình như cô rất thích. Nhưng ngoài mảnh vườn đó ra, cô chẳng còn biết yêu, biết ghét cái gì khác. Khi bị chồng đối xử thô bạo, cô cứ ì ra, lúc nào bị chồng đánh thì chị khóc. Cô cũng không đủ bào gan để uống rượu cho khuây khỏa suốt ngày chỉ đi lang thang trong nhà mà rên rỉ, trên đi đôi giày vẹt gót, trên đầu đầy những cặp giấy uốn tóc quanh. Ôi, hội chợ phù hoa, hội chợ phù hoa, có thể xưa kia cô ta là một thiếu nữ nhí nhảnh. Peterburt và Roder rất có thể là một đôi vợ chồng hạnh phúc, sống trong một cái trại ấm cúng, trong một khung cảnh gia đình thân mật và cùng chung sức vật lộn với cuộc sống, cùng chung hưởng phần vui thú, lo lắng, hy vọng với nhau. Song trong hội chợ phù hoa, một địa vị và một cái xe tứ mã, vẫn là những thứ đồ chơi quý báu hơn là hạnh phúc. Giả thử Harry đệ bác hoặc con Euro còn sống đến bây giờ và muốn lấy đến người vợ thứ 10, các bạn có cho rằng? hắn không thể nào cưới nổi người con gái đẹp nhất được vào chầu trong hoàng công kỳ này không? Chúng ta đoán ra cũng biết rằng hai cô con gái cũng không lấy gì làm ưa lắm cái tính đền đồn lì xì của mẹ Chúng thích la cà trong đám đầy tớ và ở ngoài chùa ngựa hơn May sao bắt làm vườn người xứ Sucốt lại có một người vợ tốt và mấy đứa con rất ngoan cho nên chúng cũng được gần gũi những người đứng đánh và cũng được dạy dỗ tử tế. Trước khi cô Sắc Bơ tới, đấy là nền giáo dục duy nhất chúng được thụ hưởng. Việc mượn cô Sắc Bơ là do sự phản kháng của người con trai cả Crowley, người bạn và người che chở duy nhất của Crole phu nhân, và cũng là người duy nhất được người đàn bà này thấy có đôi chút cảm tình gánh bó ngoài hai đứa con gái của bà ta. Big Crowley mang dòng máu của gia đình quý tộc Binky là họ bên mẹ, anh ta là một nhà quý tộc rất có nhã độ và đường hoàng. Khi đến tuổi trưởng thành, anh ta rời trường đại học của nhà Chung về nhà, và bắt đầu chấn chỉnh lại cái trật tự bị lỏng lẽo trong gia đình. Bất kể ý kiến của bố, mà lão bố thì rất nể con trai, anh ta kiểu cách đến mức mấy móc. Thà chịu chết đói, chứ không bao giờ dùng bữa, mà thiếu chiếc cà vạc quàng ở cổ. Có một lần vừa ở trường về, bác quản lý hô đưa cho anh ta một lá thư, nhưng quên không đặt vào một cái khay. Anh ta trừng mắt nhìn hô mắng cho một trận mất mặt. Đến nỗi về sau, cứ đứng trước mặt anh ta là hô đã run rồi. Cả nhà đều phải cúi mình trước anh ta, bữa nào anh ta ở nhà thì Crow Lê Phu Nhân phải kích những cặp giấy uống tóc trên đầu, sớm hơn thường lệ. Đôi ghệt lấm bùn bê bết của cụ Bích cũng biến mất. Tuy cái lão già số tính ấy vẫn chưa chừa hết mọi thứ hư cũ, nhưng ít nhất trước mặt con trai, lão cũng không dám núp rượu rum pha nước lã bí tỉ và khi sai bảo gia nhân cũng phải anh nói dè dặt lịch sự hơn. Bọn đầy tớ cũng nhìn thấy rằng, nếu anh con trai có mặt trong phòng, thì lão biết không bao giờ văn tục với cơ rô lê phu nhân. Chính anh ta đã dạy bác quản lý nói, bấm phu nhân bữa anh đã dọn, và chính anh ta đã nhất định đòi khoát cánh tay phu nhân đi sang phòng anh. Ít khi anh ta nói chuyện với bà này, nhưng hễ đã nói thì bao giờ cũng rất đường hoàng lễ độ, không bao giờ anh ta chịu để bà rời khỏi phòng mà không đứng dậy một cách rất là đường hoàng để tự tay mở cửa và cúi chào một cách vô cùng lịch sự. Ở trường trung học Aiten, bạn bè gọi anh là cô Crowley, và anh ta bị em trai là Roden đánh luôn rất đau. Sức học thì không được xuất sắc, nhưng bù vào chỗ thiếu tài, anh ta có cái nếp cần cù kéo lại. Suốt 8 năm học trong trường, chưa hề bao giờ anh ta bị phạt, điều ta thường nghĩ khó lòng một anh học trò nào thoát khỏi. Lên đại học, dĩ nhiên anh ta được chú ý. Ở đây, anh ta đã sửa soạn bước vào xã hội thượng lưu, và được ông ngoại là bác tước bên hướng dẫn và che chở anh ta rất chăm chỉ học khoa hùng biện lối cổ và lối mới. Trong những cuộc hội họp thảo luận, anh ta rất chịu khó phát biểu. Cách anh nói thì khá lưu loát chảy chút, giọng nói tuy nhỏ nhẹ, nhưng anh ta cũng rất thú vị khi được anh nói kiểu cách. Có điều bao giờ ý kiến anh ta phát biểu cũng hoàn toàn cũ rích nhạt phèo, và phải đèo thêm một câu dẫn chứng bằng tiếng Latin mới xong. Ấy thế mà anh ta vẫn cứ thất bại như thường, không rõ tại sao, mặc dù cái lối tầm thường mà anh ta dùng, lẽ ra phải đưa bất cứ người nào đến thành công mới đúng. Bè bạn đều bảo rằng anh ta nắm chắc phần thưởng về thơ trong tay, thế mà cứ học. Ra khỏi trường đại học, anh ta làm thư ký riêng cho bá Tước Binky, sau được bổ làm tùy viên đại sứ quán ở Pumpernickel. Anh ta thực hiện nhiệm vụ này một cách xứng đáng, rất chăm gửi về cho Ngài Tổng trưởng Ngoại giao đương thời, những tin tức về món pate của tỉnh Strasbourg. Sau 10 năm thôi giữ chức vụ tùy viên sứ quán, nghĩa là sau ngày bá tước Binky tạ thế khá lâu, anh ta thấy việc thăng thưởng của mình quá chậm, bền khinh bỉ mà rời khỏi trường ngoại giao, và trở về sống cuộc đời một nhà quý tộc thôn quê. Khi về nước Anh, anh ta có viết một bài xã thuyết về đảo Men. Vốn có nhiều tham vọng, anh ta ưa ra mắt công chúng và tham dự một phần quan trọng trong vấn đề giải phóng người da đen. Về sau, anh ta trở thành bạn của ông Wilbur Foster là người được anh ta rất kính phục về quan điểm chính trị. Anh ta được nổi tiếng nhân việc trao đổi thư từ với linh mục Silas Hornblower về phái đoàn truyền giáo Asanti. Mỗi năm anh ta đều có mặt ở London nếu không phải trong thời kỳ quốc hội họp thì ít nhất cũng là về tháng 5 khi có những buổi hội nghị tôn giáo. Ở thôn quê anh ta là một quan tòa thường đi lại thăm hỏi và thuyết giáo cho cái đám người thiếu nền giáo dục của nhà thờ. Người ta đồn rằng, anh ta đã tán tỉnh công nương Jane Simpson là con gái thứ ba của công tước Sao Đao. Cô này có cô chị là công nương Emily, tác giả mía cuốn truyện, cái kim chỉ nam của người thủy thủ và người đàn bà bán táo ở Finsley. Cô Sucker không cốt vẽ một bức tranh khôi hài khi miêu tả những cảnh xảy ra ở trại Crowley bà chúa đâu. Crowley bắt buộc bọn đi tớ phải lễ bái kính chúa Và cũng may thay bắt cả ông bố phải làm theo Anh ta chủ tòa một nhóm giáo hữu độc lập ở xứ đạo Crowley Ông chú mục sư bực mình lắm Nhưng ông bố lại rất thú Có đầu một hai lần cụ bích đích thân tới dự Việc này khiến cho tài nhà thờ xứ đạo Crowley Nổ ra mấy bài giảng đạo rất quyết liệt Chỉ mũi nhọn vào phía cái bục giảng đạo cổ lỗ kiểu cô tích của lão nam tước già Thật ra, cụ biết thật thà nhà ta có đủ sức chịu đựng nổi những bài diễn văn đó đâu Thường thường, suốt giờ giảng đạo, lão ngồi ngủ gật Crowley quan tâm đến hạnh phúc của dân tộc và của các giáo hữu xa tô giáo Đến mức chỉ mong ông bố nhường lại cho mình chân nghị sĩ ở quốc hội Nhưng ông lão vẫn không muốn Dĩ nhiên, cả hai bố con cùng khôn cả. Họ tính toán rằng, không dài gì mà bỏ món tiền một nghìn rưỡi đồng được hưởng hàng năm, là tiền bán chân nghị sĩ thứ hai. Ông Quadrant vẫn giữ chân nghị sĩ này, lại kèm theo quyền tự do hoạt động về vấn đề buôn nô lệ. Quả thật là tình trạng tài sản của gia đình cũng đang gặp hồi lúng túng. Số thu hoạch nói trên của thị trấn cũng rất cần thiết cho việc chi tiêu ở cơ rô lê bà chúa. Món tiền phạt quá nặng, mà quan bon bôn đệ nhất năm tước, phải nộp vì tội thuật kết, hồi còn làm việc tại văn phòng cơ mật viện, vẫn chưa thu lại được đủ. Ngài quan bon xưa là một người ham thú vui, tiêu tiền như rác. Cơ rô lê thường nhắc và thở dài, sinh thời ông ta vẫn được khắp quần yêu mến vì tính rượu chè bé bé và tính hào phóng sẵn sàng tiếp đãi mọi người ở Kroley bà Chúa hồi đó hầm rượu của gia đình đầy những rượu vang đỏ bớt ghen đi trong nhà lại nuôi rất nhiều chó xanh và ngựa để cưỡi đi xanh trong trại Kroley bà Chúa bây giờ ngựa phải đi cày hay kéo chiếc xe ngựa ra phanh ga cái hôm cô sắp bờ về đây cô đã đi chiếc xe sau một đôi ngựa nuôi trong trại kéo Lão biết tuy thô tục thật, nhưng ở địa phương, lão lại là người rất chú ý bảo vệ giá trị của mình Ít khi lão đi ra ngoài mà không dùng xe tứ mã Và lúc ăn cơm bao giờ cũng phải có ba thằng hầu đứng túc trực Dù bữa ăn chỉ có thịt cụ luộc Nếu chỉ cần hà tiền mà đủ giàu thì cụ biết rất có thể đã giàu nứt đố đổ vắt nếu chỉ là một ông thiệt kiện tỉnh lẻ vốn liếng không ngoài bộ óc thì rất có thể lão đã dùng bộ óc ấy mà kiếm được khối lời và cũng có thể nhờ đó mà có uy tín ảnh hưởng lớn nhưng không may lão lại là con nhà dòng dõi và có một gia sản lớn tuy đang gặp khó khăn cả hai thứ đã chẳng giúp ích cho lão thì chớ lại làm hại lão tính lão ưa chuyện kiện tùng mỗi năm tốn phí vào đó tới hàng mấy ngàn đồng. Lão vẫn thường cho là mình rất khôn ngoan, không bao giờ chịu bị bọn thầy kiện tâm thường bịt mắt, nên lão cứ giao tất cả công việc kiện cáo, cho đến một tá bọn thư lại trung gian lo hộ, mặc dù lão chẳng tin cậy anh nào. Là một điền chủ sắc xảo, nhưng lão toàn vớ phải bọn tá điền vỡ nợ. Lão vốn là một người làm ruộng hà tiền. Chỉ vãi hạt giống xuống đất một cách bất đắc dĩ. Do đó ông trời hay thù vạch, cũng bất đắc dĩ mới cho lão thu hoạch. Trong khi mùa màng của những chủ trại biết hào phóng khác lại rất tốt. Lão lại còn kinh doanh nhiều việc khác, làm mỏ, mua cổ phần kênh đào, nuôi ngựa kéo xe thuê, ký hợp đồng với chính phủ. Tóm lại, lão là tay kinh doanh quan trọng nhất trong quần. Lão thuê những người lương thiện làm việc khai thác đá ra nít, nhưng không chịu trả tiền công. Vì vậy nên bốn người đốc công bỏ trốn sang Mỹ, đem theo cả két bạc. Mỏ than của lão không được sanh sóc chu đáo, nước ngập hết. Chính phủ ném trả lão tờ hợp đồng về việc tiêu thụ thịt bò ôi. Còn như về việc cho thuê ngựa kéo xe, thì chủ xe trong cả nước đều biết lão chết nhiều ngựa nhất. Vì toàn là ngựa mua rẻ và cho ăn đói Tính lão không kiêu ngào, trái lại rất bình dân Có thể lão ưa trò chuyện với một bác nông dân Hoặc một tay lái ngựa Hơn là tiếp đãi một nhà quý tộc sống như cái ông lớn con trai của lão Lão thích uống rượu, văn tục Và bận cợt với bọn con gái nông dân Lão không hề cho ai một đồng trinh Hoặc là một việc phúc đức nào bao giờ Nhưng ai cũng biết lão sởi lợi, vui tính. Lão có thể hôm nay ngồi bỡn cợt và uống rượu với một tá điền, ngày mai đuối cổ thắng cánh, hoặc có thể vẫn đùa cợt với người đã phạm tội xanh trộn trong trại của lão, mà lão đang bắt đi đầy. Đối với phụ nữ, lão có nhã nhành hay không? Cứ xem cách lão đối đãi với Rebecca cũng rõ. Tóm lại, trong giới quý tộc và nghị sĩ toàn nước Anh, không có một người nào xảo quyệt bình tiền, ích kỷ, ngu xuẩn, và nổi tiếng xấu xa như lão. Bàn tay vấy máu của cụ Piccolo chỉ thấy thọc vào túi áo người khác, không bao giờ thọc vào túi áo của chính mình. Nguyên nhân quan trọng khiến Piccolo được bố vì nể là một vấn đề tiền nông. Số là lão nam tước nợ con trai một món tiền lớn, đó là tiền riêng của mẹ anh ta để lại. Lão không muốn trả nợ con, vì xưa nay lão vẫn có tính thù ghét sự trả tiền cho bất cứ ai, và chỉ khi nào bị cưỡng bắt thì lão mới chịu thanh toán nợ. Cô bơ đã tính rằng, nếu trả nợ thì mỗi năm lão phải tốn hàng nghìn đồng, nhưng lão không chịu bỏ mất sở thích của mình, Lão có cái thú man rợ, là bắt bọn người khốn khổ đáng thương kia phải chờ đợi. Lão chạy khắp các tòa án, tìm đủ mọi cách hoãn ngày trả tiền. Lão bảo, nếu phải trả nợ thì người ta làm nghị sĩ quốc hội để làm cái quái gì? Vậy ra, cái cương vị thường nghị sĩ quả thật có ích cho Lão, không phải ít. Hội trợ phù hoa, hội trợ phù hoa, tại đây có một kẻ đọc không thông cũng không chịu tập đọc có những thói quen và tính xạo quyệt của một kẻ biển lần suốt đời chỉ có một lẽ sống là đi lừa vật thiên hạ chỉ biết đến những sở thích những tình cảm những thú vui bẩn thỉu bình tiện vậy mà không rõ tại sao hắn có đủ cả địa vị danh vọng và quyền lực lại là một bậc tay mặt trong xứ một cây cột trụ của nhà nước Hắn giữ địa vị bảo an đại quan và đi xe ngựa mà vàng. Các vị tổng trưởng và các chính khách đều phải nịnh nọt hắn. Và trong hội trợ phù hoa, hắn chiếm một địa vị cao hơn cả những người tài năng lỗi lạc nhất, hoặc những người đạo đức trong sạch nhất. Cụ biết có một người em gái khác mẹ không lấy chồng. Bà này thừa hưởng một gia sản của mẹ để lại, Lão Nam Tước đề nghị cầm tài sản của mình cho em để vay món tiền ấy. Nhưng bà Crowley không thuận, bà ưng giữ chặt số tiền ấy hơn. Tuy nhiên, bà cũng đã ngõ ý, sẵn sàng chia ra tài của bà cho đứa con trai thứ của cụ Pit. Cũng đã có một lần bà trả nợ cho Roderick Crowley, hồi anh ta còn đi học cũng như khi anh ta đã nhập ngũ. Do đó, Mỗi khi đến thăm trại cơ lê bà chúa, bà râu lê được trồng vọng vô cùng. Cái tài khoản kết xù của bà ở nhà băng có thể khiến bà đi bất cứ đâu cũng được người ta trồng vọng. Vợ của các quý ông luôn luôn gửi quà các tầng bà cụ để tỏ tình quý mến. Mấy đứa con gái thì cứ ra công mà đan những túi len, những mạch gối và những khăn ủ chân cho bà cụ mỗi khi bà cụ đến thăm thì đốt ngay lửa thật ấm trong lò sưởi. Trong suốt thời gian bà cụ ở chơi, gia đình bệnh tiếu tiết, nhà cửa non sạch sẽ, ấm cúng rộn ràng, như có thế tiệc mà vào những ngày khác không bao giờ được như vậy. Bữa cơm ăn rất ngon, ngày nào cũng có thịt thú rừng, rượu mam say madeira, còn mua tần London mang về thì không bao giờ thiếu. Cả bọn tôi tớ trong bếp cũng được giữ phần hào phóng Không rõ vì sao trong thời gian ăn xả ít béo của bà ở chơi Rượu bia như nặng phân hơn ngày thường Và trong phòng đầy tớ, nơi chị hầu gái ăn cơm Việc tiêu thụ trà và đường không hề bị nhòm ngó đến bao giờ Ôi hỡi những đấng thiêng liêng có từ tâm Ước gì các người ban cho tôi một bà cô già Một bà cô ở vậy không có chồng, một bà cô có đủ cả xe ngựa có sơn hình quả trám, và có bộ tóc màu cà phê nhạt. Các con tôi sẽ tha hồ đan túi len cho bà cụ, cả chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng hầu hà bà cụ. Một viễn tưởng êm đẹp làm sao, song cũng là một giấc mơ hạo huyền làm sao. Chương 10 Cô Sắc Bơ bắt đầu kết bạn. Bây giờ cô Rebecca đã bắt đầu được công nhận là người trong cái gia đình dễ thương có những nhân vật vừa giới thiệu ở chương trên. Vậy thì lẽ dĩ nhiên cũng như lời cô nói, cô phải có bổn phận anh ở tốt với những vị ân nhân của mình và phải cố gắng hết sức để được họ tin cậy. Tính biết hàm ơn, nơi một cô gái cô cút không người che chở, ai không phải mến phục. Và nếu trong sự tính toán của cô ta có phần nào ích kỷ, ai dám bảo rằng khôn khéo như thế là vô lý. Cô gái trời trời kia sẽ đáp, tôi bơ vơ một mình trong đời này, ngoài những thứ phải làm việc mới được hưởng, tôi không còn hy vọng vào cái gì khác. Con bé Amelia má đỏ kia, làm gì có được lấy một nửa cái khôn ngoan của tôi, vậy mà nó có những một vàn đồng tiền vốn, tương lai chắc chắn. Còn con Rebecca đáng thương này, mặt tôi còn xinh hơn mặt nó nhiều chứ, thì chỉ có thể trông mong vào trí thông minh của mình. Được lắm, để rồi xem trí thông minh của tôi có thể đảm bảo cho tôi một đời sống đường hoàng hay không. Rồi sẽ có ngày tôi chứng tỏ cho con bé Amelia kia biết rằng, tôi hơn hẳn nó cho mà xem. Không phải là tôi ghét Amelia đâu, ai ghét bỏ được một con người vô tội tốt bụng như thế. Có điều tôi vẫn ước ao sao, có ngày tôi chiếm được một địa vị cao hơn nó trong đời, mà tại sao không thể được. Cô bạn giàu trí tưởng tượng của chúng ta đang xây dựng cho mình những mộng tưởng về tương lai như vậy đấy. Việc gì chúng ta phải tức giận về chuyện trong những tòa lô đài xây trên cát của cô ta, người trú ngũ chính chỉ là một đức ôn chồng. Các cô thiếu nữ trẻ tuổi không tư tưởng đến chuyện chồng con thì con nghĩ đến chuyện gì kia chứ? hỏi rằng cấp ba mẹ của họ còn lo chuyện gì khác nữa. Rebecca sẽ bảo, tôi phải tự mình làm mẹ lấy cho mình. Đồng thời, nghĩ lại câu chuyện không may giữa cô và Joselle, sao cô không khỏi thấy đau nhói trong lòng vì thất bại. Cho nên, cô bèn khôn ngoan, quyết định sẽ củng cố địa vị của mình cho vững vàng trong trại Carole Bà Chúa. Nhằm mục đích ấy, cuộc quyết tâm kết giao với bất cứ ai sống quanh mình Mà có thể can thiệp vào đời sống của cô ở đây Thấy cơ rô lê phu nhân không thuộc loại này Hơn nữa, bà ta lại là người rất thụ động, Không có chút cá tính gì, không có chút ảnh hưởng gì trong gia đình Rebecca thấy ngay mình không cần phải tranh thủ cảm tình của bà Mà nói cho đúng cũng không thể tranh thủ được Cô thường nói chuyện với hai đứa học trò về bà mẹ đáng thương của chúng Đối với bà này, cô vẫn cư xử rất lễ độ, song lạnh nhạt Cô chỉ đặc biệt quan tâm đến những người còn lại trong gia đình Cô lấy được cảm tình của hai cô bé học trò rất dễ Phương pháp cô dùng cũng rất đơn giản Không cần bắt chúng phải nhồi sọ quá nhiều Trái lại, cứ để mặt chúng tha hồ Muốn tự giáo dục ra sao tùy sở thích Bởi vì còn có phương pháp giáo dục nào có hiệu quả tốt đẹp hơn là phương pháp tự học Cô học trò lớn hay đọc truyện Trong cái tủ sách cổ kính của trại Crowley Bà Chúa Cô vô khối tiểu thuyết lăng nhăng xuất bản thế kỷ trước Tiếng Anh có, tiếng Pháp có Hồi bị sa thải, ngày bí thư văn phòng cơ mịch viện đã mua khá nhiều Ngoài Rebecca cũng chẳng có ai rờ đến Cho nên cô ta có điều kiện vừa cho chơi mà vừa dạy được vô khối điều hay cho cô bé Roder Crowley Rebecca và cô bé Roder cả hai cùng đọc nhiều tiểu thuyết rất hay của Pháp và Anh Trong số đó có nhiều cuốn của vị học giả Smollett của nhà văn lỗi lạc Henry Fielding hoặc của ông Grebion, nhà tiểu thuyết tài hoa giàu trí tưởng tượng, người được thi sĩ bất hủ Gre tán tụng hết sức, và của Ngài Voltaire lừng danh thế giới viết nên. Có lần Crowley hỏi hai cô em gái đọc sách gì, cô giáo dễ trẻ bèn đáp Smolet. Crowley bằng lòng lắm, nói, Ờ, Smolet. Ông ta viết sự nhạt nhẽo hơn ông mơ nhưng chắc chắn không nguy hiểm bằng, em đang đọc lịch sử phải không? Cô Roder đáp, vâng, cô không dám thú thực rằng cô đang đọc truyện lịch sử của Humphrey Glinker. Một lần khác, thấy em gái đọc một tập kịch tiếng Pháp, anh ta có vẻ giận, nhưng cô giáo vội thanh minh rằng, mình cốt luyện cho học trò tập dùng những thổ ngữ trong tiếng Pháp khi nói chuyện. Thế là anh ta tỏ vẻ rất hài lòng Là một nhà ngoại giao, cơ rất kêu hãnh vì mình nói thạo tiếng Pháp Anh ta vẫn còn là người ưa xã giao Được cô giáo dạy tư trẻ tuổi, luôn mồm tán tụng Anh chàng lấy làm khoái lắm Trái lại, cô Violet có những sở thích thô bạo ngỗ nghịch hơn cô chị nhiều Gà máy đẻ trứng ở chỗ kín đáo đến đâu cô ta cũng tìm được cô biết kèo cây để lấy trứng chim, được cưỡi lên lưng con ngựa non và chạy rông khắp cánh đồng như Camilla thì cô khoái nhất. Cô này được ông bố cưng hơn cả, mà bọn bồi ngựa cũng quý. Anh bếp chiều cô bé nhưng cũng sợ nhất, vì dấu lò mất ở đâu cũng không thoát khỏi mắt cô bé, hãy tìm thấy là lấy anh liền, hai chị em đánh nhau luôn. Bắt được vai ở lớp phạm lỗi gì, Cô Sắc Bơ không mắt Croley phù nhân, vì thế nào bà này cũng nói lại với cô biết, hoặc tai hại hơn mắt lại với ông Croley. Cô chỉ hứa rằng, nếu vai ở lớp biết ngoan ngoãn và yêu quý cô giáo, thì sẽ không mắt mẹ. Đối với Croley, bao giờ cô Sắc Bơ cũng tỏ ra lễ độ và phục tùng. Gặp những đoạn văn tiếng Pháp cô không hiểu, Tuy mẹ cô ta là người Pháp, thì cô đem hỏi anh ta, và hoàn toàn được hài lòng. Ngoài việc giúp cô đọc những chuyện thông thường, anh ta còn tỏ ra tốt bụng hơn, giúp cô chọn lọc những sách đứng đánh khác, và thường hay trò chuyện với cô. Cô tỏ ý vô cùng khâm phục những bài diễn văn anh ta đọc, trong hội tương tế Kwasimabu, cô rất quan tâm đến bài xã luận của anh ta về vấn đề mặt nha nấu rượu bia. Một buổi tối, nghe anh ta thuyết giáo, cô cảm động đến phát khóc và nói, Ôi, thưa Ngài, xin cảm tạ Ngài. Đoạn ngước mắt nhìn lên trời, làm cho anh chàng thỉnh thoảng cũng phải cảm động, mà chiếu cố bắt tay cô một cái nhà quý tộc kính chúa ấy tự nhủ thế mới biết con nhà dòng dõi cũng có khác cô sắp bờ tỏ ra thông cảm với lời nói của ta biết bao trong khi ở đây không một ai xúc động đối với họ ta kín đáo quá tế nhị quá phải bình dân hóa cách phô diễn mới được nhưng cô ấy vẫn hiểu thân mẫu cô ấy thuộc dòng họ momo ranci kia mà Hình như cô sắc bơ quả thật cũng có liên quan đến dòng họ nổi danh kia về bên ngoài thì phải Dĩ nhiên cô không nói với ai rằng mẹ cô xưa là vũ nữ Nói thế có thể làm cho anh chàng cơ rất sung đạo kia không ưa cô Đã có biết bao nhiêu phụ nữ quý tộc lưu vong ra ngoại quốc bị cuộc cách mạng khủng khiếp kia làm cho khuyên gia bại sản Trong khoảng mấy tháng đầu sống trong gia đình Cô đã bịa ra vô số chuyện về các vị tổ tiên của mình Ngẫu nhiên, Crowley thấy có vài câu chuyện giống trong tập sách của ông Hosea Có trong tủ sắc của gia đình Điều đó càng khiến ông ta thêm tin lời cô nói là thật Và yên trí Rebecca là con nhà dòng dõi Chắc chúng ta đoán rằng mà hẳn Rebecca cũng nghĩ thế Crowley tò mò hỏi lai lịch lại mò mẫm tìm tòi những chuyện ấy trong sách. Ý hẳn, anh chàng chú ý đến cô. Không đâu, đó chẳng qua là vì tình bạn thân mật Ở trên, ta chẳng đã nói rằng, Crowley có gánh bó với công nương Jen xanh là gì. Có một hai bệnh, anh ta bắt được Rebecca đánh bài với cụ Pete. Anh ta bảo trò chơi ấy không hợp ý chúa. Tốt hơn, cô ta nên dùng thời giờ để đọc truyện gia tài của thơ rơm hoặc truyện bà thờ giật mù ở mua phim hoặc một cuốn sách đứng đánh nào khác nhưng cô sắc bơ đáp rằng xưa kia mẹ cô cũng thường hay chơi bài cùng vị bá tước già trích rác và đức cha xứ khọt nê thế là cô bào chữa được cái chuyện chơi bài và những trò giải trí trần tục khác Không phải cô giáo dạy kẻ chỉ biết dùng cách chơi bài để lấy lòng lão nam tước già. Cô còn dùng nhiều khóe khác để tỏ ra có ích cho chủ. Cô đọc rất kiên nhẫn tất cả mọi thứ giấy tờ về việc kiện tùng. Công việc này, cụ Bích đã hứa sẽ giao cho cô ngay từ khi cô chưa đến cơ bà chúa. Cô lại tình nguyện chép hộ rất nhiều thư từ của lão và khéo léo sửa chữa các lỗi chính tả cho thích hợp với lối viết bây giờ. Cô tỏ ra rất quan tâm đến tất cả mọi việc có liên quan đến tài sản, đến trại, đến vườn cảnh, vườn cây, đến chùa ngựa. Cô đã trở thành một người bạn rất thú vị, đến nỗi ít khi lão năm tước đi bắt bộ, tiêu cơm sau bữa ăn sáng, mà không có cô đi kèm. Dĩ nhiên, có cả hai cô con gái nữa, Những lúc này, cô góp ý kiến với lão về việc nên tỉa bớt cây ở bụi rậm này Nên đào đất trồng hoa ở chỗ kia Cô bàn với lão về chuyện gạch hái Hoặc về chuyện nên dùng ngựa để kéo xe hay để cày Chưa đầy một năm, cô đã được lão nam tước hoàn toàn tin cậy Và trong bữa ăn, những chuyện trước kia lão thường trao đổi với bác quản lý hô rốc Bây giờ, gần như lão chỉ nói với cô sắc bơ Những khi Carole đi vắng, Becky gần như thành bà chủ trong nhà, nhưng ở cái địa vị mới mẻ và tôn quý này, cô vẫn cư xử với thái độ khôn ngoan nhã nhặn, không bao giờ làm mệt lòng những kẻ có quyền chỗ bếp núc và nơi chuồng ngựa. Đối với họ, bao giờ cô cũng đối đãi hết sức nhã nhặn, ngọt ngào. Cô đã thay đổi hoàn toàn, khác hẳn cô gái kiêu ngào mà rút rát bất mãn như ta thấy hồi nọ. Sự thay đổi ấy chứng tỏ cô ta rất mực khôn khéo, thực tâm muốn hối cải và có một sự nỗ lực về tinh thần rất đáng chú ý. Cô Rebecca của chúng ta áp dụng cách chiến thuật chiêu chuộng và nhã nhành mới mẻ này. Có phải vì thực tâm hay không? Đọc đoạn dưới chúng ta sẽ rõ, Một cô gái mới 21 tuổi đầu khó lòng mà thực hiện một chiến thuật đạo đức giả Cho trót lọt trong suốt một năm trời đằng đẳng Nhưng xin các bạn độc giả nhớ hộ rằng Tuy tuổi còn non nhưng Rebecca đã ra dành nhiều về kinh nghiệm sống Nếu thiên hạ đã không phát hiện rằng cô là một người đàn bà rất thông minh Thì chẳng hóa ra tôi viết chuyện này vô ích lắm sao Hai anh em trong gia đình Crowley giống như mặt trăng và mặt trời, không bao giờ cùng có mặt một lúc trong nhà, họ thù ghét nhau một cách thân mệt. Thật thế, Roden Crowley, anh chàng sĩ quan Ngự Lâm, rất ghét cái nhà ấy, ít khi anh ta về nhà, trừ mỗi năm một lần khi có bà cô đến thăm. Bà quý tộc già này có một đức tính quý hóa nhất ta đã biết, Bà có số vốn 7 vạn đồng và gần như đã nhận cho rô đơn hưởng gia tài. Bà ghét cay ghét đắng thằng cháu cả, coi anh ta như một thằng con trai sỉnh ngốc. Đối lại, ông cháu cũng không ngần ngại tuyên bố rằng linh hồn của bà cô chắc chắn sẽ bị mất, không gì cứu vãn nổi. Đồng thời anh ta cũng tin rằng số phận của em trai khi sang thế giới bên kia rồi cũng không khá hơn mấy tí. Crowley thường bảo, bà cụ là một con người vô tín ngưỡng nhất thế giới, bà ấy đi lại với bọn vô thần, với bọn Pháp. Cứ nghĩ đến cái hoàn cảnh đáng ghê của bà ấy mà tôi rơn cả người. Gần kề miệng lỗ như bà ấy, thì cũng nên từ bỏ mọi sự phù hoa, phóng túng, bừa bãi, điên rồi đi mới phải. Thực ra, chỉ tại bà quý tộc già đã nhất định không chịu nghe anh ta thuyết giáo buổi tối. Và khi bà lão đến chơi trại clore bà chúa một mình Anh ta bắt buộc phải chấm dứt những cuộc kinh chúa sớm hơn thường lệ Ông bố bảo con trai Pete, khi nào có cô clore đến chơi Đừng có giảng đạo nữa Cô đã viết thư bảo rằng cô không chịu nổi cái trò thuyết giáo ấy đâu Ô, thưa ba, thế còn bọn tôi tớ Kệ mẹ chúng nó, cho chúng nó chết treo đi Cụ biết đáp vậy và anh con trai nghĩ rằng nếu bọn gia nhân không được hưởng sự giáo dục của anh ta, thì rồi sẽ xảy ra lắm điều không hay. Cụ biết thấy con trai phản đối, bèn bảo, Ô hay, biết thôi đi, anh lại ngốc đến nỗi để cho mỗi năm mất toi món tiền ba nghìn đồng mà. Crowley vẫn cãi, Thưa bà, lại đem tiền của ra so với linh hồn con người ta được ư, Anh định nói rằng tại bà lão không chịu cho anh hưởng ra tài chứ gì. Ai mà biết được có phải Crowley định nói thế thật hay không? Kể ra, bà lão Crowley này cũng là một người không ra gì. Bà ta có một căn nhà nhỏ rất ấm cúng ở công viên lên. Suốt mùa rét ở London, bà ăn nhiều quá, uống khỏe quá, nên đến mùa nực bà về Harrogate hoặc Cheltenham nghỉ mát. Trong số những bà gái già, thì bà Crowley là người hiếu khách và vui tính nhất. Cứ theo lời bà, thì xưa kia bà cũng có nhan sắc. Chúng ta ai chẳng biết rằng, hết thảy mọi bà già xưa kia đều đã từng là mỹ nhân. Bà lại là một người hay chữ, hồi ấy là một người thuộc phe cấp tiến Bà đã từng sang Pháp, họ đồn rằng bà đã ấp ủ một mối tình tuyệt vọng đối với Sandwich. Và từ đó về sau, bà rất mê tiểu thuyết Pháp, ưa món ăn Pháp, thích rượu Pháp. Bà ham đọc Volta, thuộc rousseau lâu lâu. bàn đến chuyện ly dị tự nhiên như không, lại kịch liệt bên vực cho quyền lợi của giới phụ nữ. Bà treo chân dung ông Phốt trong tất cả các phòng. Hồi nhà chính khách này còn ở phe đối lập, không rõ lắm về chuyện bà có cùng tiếp tay chiến đấu với ông này hay không. Chỉ biết khi ông này lên cầm quyền, bà đã đưa cụ Bích và ông bạn đồng viện đại biểu cho cơ rô bà chúa đến ý kiến. Mặc dù cụ Bích vẫn rất có thể tự mình tìm đến lấy, không phải phiền đến sự giúp đỡ của bà lão thực thà này. Chẳng cần nói rằng, sau khi nhà chính khách thuộc đảng Quýt đã quá cố, Cục bắt buộc phải thay đổi quan điểm chính trị. Hồi Roden Crowley còn ít tuổi, bà lão đáng quý ấy đã rất thích cậu bé. Bà gửi cậu vào học trường Đại học Cambridge, đối lập với trường Oxford, nơi cậu anh theo học. Và sau 2 năm học tập, khi chàng thanh niên bị ban giám đốc đệ nhất Đại học đường kia yêu cầu rời khỏi trường, thì bà lại mua cho anh ta một chức sĩ quan trong đội quân bảo vệ hoàng gia. Anh chàng sĩ quan trẻ tuổi này quả thật là một tay anh chơi khét tiếng, một tay công tử bột lừng danh Thời ấy, đấu quyền anh, săn chuột, chơi quả lăn hay rong xe tứ mã là những mốt chơi phổ biến trong giới quý tộc nước Anh Anh ta chịu học đòi tất cả những thú chơi quý phái ấy Vì thuộc quân đội chính quốc, do nhiệm vụ phải luôn luôn tập hợp xung quanh hoàng tử nhiếp chính nên anh ta chưa có dịp trỗ tài đảm lược trong việc chinh chiến ở ngoại quốc bao giờ. Nhưng Rodan Crowley cũng đã dự ba trận tỷ thí tay đôi đổ máu, tính anh ta vốn rất mê đánh bạc, và đã tỏ ra là tay biết coi khen cái chết. Rồi sau cái chết thì sẽ ra sao? Crowley vẫn nói thế, và ngước đôi mắt xanh lè nhìn lên trần nhà. Anh ta thường lo lắng cho linh hồn của em trai, cũng như vẫn lo lắng cho linh hồn của những người bất đồng ý kiến với mình. Nhiều bậc đạo mạo vẫn tự cho mình được hưởng cái thú vui như thế đấy. Còn cái bà Crowley ngu dại lãng mạn kia, sau những cuộc tỉ thí của ông cháu cưng, vẫn cứ bỏ tiền ra trả nợ như thường, cũng chẳng thèm để lọt vào tai lấy một tiếng thầm thì bàn tán về đức hạnh của anh ta bà vẫn bảo trăng đến rằm trăng tròn nó còn khá bằng van cái thằng đạo đức giả hay rên rỉ là anh nó kia chương 11 đời sống thanh đạm xứ Acadia chú thích Ác-ca-đi, một miền thuộc cổ Hy Lạp nơi nhân dân sống bằng nghề chăn nuôi, tương truyền phong tục thuần phác. Các thi xa thời cổ thường xưng tụng là một nơi tượng trưng cho sự trong sạch và hạnh phúc. Ngoài những con người chân thực sống ở trại Crowley, mà tính mộc mạc và trong sạch kiểu thôn quê của họ, cho thấy rằng, cuộc sống thôn dã hơn hẳn cuộc sống ở thành thị. Chúng tôi thấy cần giới thiệu với các bạn đọc, cả những người thân của họ sống gần đây, trong nhà thờ, tức là vợ chồng ông Billter Crowley. Đức Cha Peter lê vóc người cao lớn, đường bệ, tính ham hoạt động, hay đổi một chiếc mũ rồng vành của tu sĩ anh quốc giáo. Lão được dân chúng trong quận, yêu mến hơn lão nam tước anh ruột. Hồi còn học đại học, lão cầm trịch cho người ta bơi thuyền, và đã đấm ngã tất cả những tay đấu quyền thi lấy giải trong tỉnh. Trong cuộc sống riêng, Lão vẫn giữ cái thú đấu quyền và thể thao. Không có một cuộc thi đấu nào tổ chức trong phạm vi 20 dặm quanh đấy mà không có mặt Lão. Không một cuộc chạy thi, đua ngựa, đua thuyền, dạ hội bầu cử, tiệc tùng. Mặc dù chỉ là một bữa cỗ xoàn tổ chức trong quận, mà Lão không tìm được cách tham dự mỗi khi có tiệc tùng ở Fuddenstern, ở Rút Bay, hoặc ở Quáp Hôn, hoặc tại nhà những vị quý tộc trong quận mà Lão rất thân. Thế nào, từ cách nhà thờ đến giấm bệ dẫm đường, các bạn cũng có thể nhìn thấy con ngựa cái màu hạt dẻ với đôi mục kính của Lão. rồng Lão khá trong, Lão hay hát bài, gió nồm trời vẫn mây và khi lấy giọng cho mọi người đồng ca thì ai cũng tán thưởng. Khi cưỡi ngựa đi săn, lão khoác một tấm áo thầy tô màu muối tiêu, và lại là một trong những tay câu cá cừ nhất toàn quân. Bà Billter Crowley, vợ lão tu sĩ, là một người đàn bà nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, bà thường viết hộ những bài giảng đạo cho đức cha rất thánh. Vốn ưa quanh quẩn ở nhà suốt ngày cùng hai cô con gái, Cho nên trong phạm vi nhà thờ, bà độc quyền cai trì. Bà rất khôn ngoan cho phép ông chồng được tha hồ tự do tung hoành ở ngoài. Ông ta mặc ý đi về, muốn ăn ở nhà bạn bè bao nhiêu bữa tùy sở thích. Vì tính bà Peter Crowley vốn tành tiền, rất thuộc giá rượu. Kể từ khi bà ta vớ được cậu một sư trẻ tuổi ở Crowley bà chúa, Bà là con nhà gia thế, con gái của trung tá Hector Matavisser Bà và cụ bà thân sinh xưa đã câu mãi mới được biêu ở Harroges Bà vẫn là một người vợ đảm đang tiết kiệm Nhưng dầu bà có quán xuyến đến đâu, lão chồng cũng vẫn mang công mắc nợ như thường Nguyên món tiền nợ, tiền ăn tại ký túc xá trường đại học Hồi bố lão ta còn sống, cũng đã phải mất 10 năm mới trả hết. Đến năm 1790 mấy, vừa thoát nạn trả nợ, lão đã đánh cuộc 100 đồng ăn một, rằng con Kangaroo không thắng, xong nó lại đoạt giải Derby. Từ đó, lão mục sư bắt buộc phải vay nợ trả lại cắt cổ, gỡ mãi không xong, thỉnh thoảng bà em khác mẹ cũng có gửi giúp 100 đồng, Nhưng lẽ dĩ nhiên, lão hy vọng nhất vào việc bà này từ giã cõi trần, tức là lúc bỏ mẹ rồi, lão hay nói thế, Martinda fan này mít đức về tay tôi nửa số tài sản của mụ nhé. Thế là lão nam tước và ông em có đủ mời cớ mà hai anh em ruột có thể có để xích mít với nhau. Trong rất nhiều việc làm anh của gia đình, cụ biết vẫn có thế hơn, không những ông biết con không săn bắn, mà còn dừng một căn nhà nguyện riêng ngay trước mũi ông chú. Còn Ro đơn thì ta đã biết, sắp sửa vớ được cái gia tài kết xù của bà cô. Những chuyện tranh chấp như thế, những việc tính toán sống chết. Những cuộc chiến đấu lặng lẽ giành món chín lợi phẩm là cái gia tài, vẫn khiến cho anh em ruột càng thêm thương mến lẫn nhau trong hội chợ phù hoa. Vậy thì một người như Rebecca đến trại Crowley bà chúa, cũng như việc cô ta dần dần chiếm được cảm tình của tất cả mọi người ở đây, không thể nào lọt ra ngoài con mắt của bà Peter Crowley được. Bà Peter biết rõ cả những chuyện vạch bên trại, như cái thanh bò anh bao nhiêu hôn mới hết lần này phải giặt bao nhiêu quần áo bẩn, mé tường phía nam có bao nhiêu quả đào, khi bị mệt bà chủ uống bao nhiêu liều thuốc. Những chuyện như thế đối với một số người ở thôn quê là những chuyện rất quan trọng. Vậy thì, bà Billter không thể bỏ qua cô giáo dậy trẻ mà không chịu do hỏi kẻ tóc trên tơ về lai lịch và tính tình của cô này. Giữa đám đầy tớ bên trại và bên nhà thờ, vẫn luôn luôn có một mối cảm tình mật thiết. Các bạn đồng nghiệp bên trại sang chơi bên bếp nhà thờ, bao giờ cũng được tiếp đãi một cốc rượu. Về khoản này, anh em bên trại vốn không được dồi dào. Cho nên bà tu sĩ có thể biết đích xác mỗi một thùng rượu bia bên trại, nấu bằng bao nhiêu lúa mạch. Mối quan hệ giữa giới đầy tớ bên trại và bên nhà thờ càng ngày càng mật thiết cũng như giữa các vị chủ nhân vậy. Và thông qua con đường ấy, gia đình nọ biết rõ ràng từng công việc của gia đình kia. Chuyện này có thể coi được như dĩ nhiên, bởi vì nếu bạn và em bạn ăn ở với nhau tốt, thì em bạn làm gì hà tất bạn phải chú ý xong nếu hai người xích mích với nhau thì ngay việc em bạn đi về bạn cũng rõ y như bạn là mệt thám theo dõi vậy đến trại được ít lâu Rebecca đã chiếm được một chỗ trong những tài liệu của bà Peter Crowley hàng ngày ghi về hoạt động bên trại nội dung những tài liệu ấy đại khái như sau con lợn đen bị thịt rồi nặng chấm chấm cân thanh đem muối bà Tê thịt lợn và chân giò ăn bữa trưa. Ông Crumper ở Mulberry đến bàn với Cụ Bích về việc bỏ tù John Platinum. biết họp mọi người để giảng đạo, có ghi đủ tên người đến dự nghe. Mụ kia vẫn bình thường, hai cô con gái chơi với cô giáo. Tài liệu còn cung cấp thêm. Cô giáo mới là một người quản lý rất hiếm có. Cụ Bích rất cưng cô này. Cả ông Crowley cũng vậy Ông ta đọc cả sách đạo cho cô nghe Cái quân côi cút khốn nạn Bà Peter Crowley bé nhỏ Nóng nảy năng nổ mặt đen ấy Dần quá thốt lên như vậy Cuối cùng tài liệu cho biết Cô giáo đã được lòng khắp mọi người Cô viết thư hộ cụ bít Lo việc cho cụ Tính toán tiền nông giúp cụ Còn được tin cậy hơn bất Cứ ai trong nhà, kể cả phu nhân, ông Crowley và các cô Đọc đến đây, bà Pewter Crowley tuyên bố Rebecca là một con đĩ xảo quyệt Chắc đang ngấm ngầm mưu toan chuyện gì ghê gớm lắm đây Cứ thế, mọi việc xảy ra bên trại, trở thành đồ đề bàn tán bên nhà thờ Và đôi mắt sắc của bà Pewter luôn luôn theo dõi tất cả mọi diễn biến bên doanh trại của đối phương và còn nhiều hơn cả mọi sự có thật nữa. Thế rồi, một lá thư được gửi đi. Bà Billter Crowley gửi bà Pinkerton Monchitwick, Thánh đường Crowley Bà Chúa, ngày tháng 5. Quý bà thân mến, từ ngày tôi được thụ hưởng sự giáo dục quý báu vô giá của bà tới nay, Kể đã bao nhiêu năm rồi, nhưng tôi vẫn không sao quên được mối tình yêu kính nồng thắm đối với bà Pinkerton và chích quyết thân yêu. Mong rằng bà vẫn mạnh khỏe, công việc xã hội và nhiệm vụ giáo dục hàng chục năm nữa vẫn còn cần đến sự có mặt của bà Pinkerton. Bà bạn tôi là Ferdinand Stern phu nhân, có nói chuyện rằng muốn tìm một cô giáo để trông nom mấy cô con gái tôi nghèo quá, không đủ tiền nuôi cô giáo dạy con tôi. Tôi bảo, ngoài con người tài năng không ai sánh kịp là bà Pinkerton, còn ai đáng hỏi ý kiến hơn. Nói tóm lại, thưa bà, trong số học sinh tại quý trường, liệu có cô nào đảm đương tốt trách nhiệm trên tại nhà bà bạn tôi được chăng? Tôi xin cam kết rằng, bà bạn tôi nhất định không mượn ai làm cô giáo, ngoài người được bà lựa chọn. Nhà tôi thường hay nói rằng, ông ấy thích tất cả những thứ gì của trường bà Pinkerton. Tôi thích tha mong mỏi có dịp được giới thiệu nhà tôi và hai cháu, với người bạn thân của tôi hồi còn trẻ, và là người đã từng được vị từ điển học đại danh của nước ta hâm mộ. Nếu bà có dịp đi qua Hamsai, ông Crowley nhà tôi nhờ tôi thưa rằng, rất hy vọng được bà chiếu cố đến cái thánh thất quê mùa của chúng tôi, đó là tệ xá của. Người bạn thân thiết của bà, Magda Crowley, tái bút. Vì nam tước ăn ruột ông Crowley nhà tôi cùng chúng tôi, than ôi, vẫn không được hòa thuận như lẽ ra những con chiên hoan đạo phải như vậy Ông ấy mới mượn một cô giáo để dạy hai cô con gái Tôi nghe nói cô ta có cái may mắn đã được giáo dục ở Chitwick Tôi được nghe phong thanh nhiều tin tức về cô ta Vì tôi rất quý hai đứa cháu gái tôi, tuy hai nhà có sự bất hòa Nhưng tôi vẫn mong được coi chúng như con đẻ Và vì tôi rất muốn chú ý đến bất cứ cô học trò nào đã được bà dạy dỗ Cho nên, thưa bà Pinkerton thân mến Xin bà cho tôi được rõ lai lịch của cô thiếu nữ ấy Vì nhớ đến bà, tôi rất muốn kết bạn với cô ta Marta Crowley Thư hồi âm của bà Pinkerton gửi bà Peter Crowley John Sernhau, Chichwick, tháng 12, năm 1800. Bà bạn thân mến, tôi có hân hạnh nhận được thư bà, vội viết thư trả lời ngay. Được có người hưởng ứng công việc giáo dục của chúng tôi, thật là hân hạnh cho kẻ đảm đương một trách nhiệm vô cùng nặng nề là việc giáo dục con trẻ. Càng hân hạnh hơn, được biết cô Matamata Visser nhí nhảnh và giỏi giang Cô học trò xuất sắc ngày xưa của tôi, nay đã là bà Peter Crowley Tôi rất sung sướng hiện được chăm sóc rất nhiều con em của những người xưa Đã là bạn đồng học của bà Nếu như các cháu gái yêu quý nhà ta, ơn để cho tôi săn sóc việc học tập Thì thật là hân hạnh Nhân tiện xin gửi lời kính chào Phước Đơn Sở Phu Nhân Và rất hân hạnh được giới thiệu bằng thư với Phu Nhân Hai cô bạn gái của tôi là cô Tớp Phin và cô Hoki Cả hai cô đều hoàn toàn đủ tư cách Dạy các ngoại ngữ Hy Lạp, Latin và tiếng Do Thái thông dụng Các môn toán học và lịch sử Các ngoại ngữ Tây Ban Nha, Pháp, Ý Và môn địa lý âm nhạc thanh nhạc và nhạc khí. Có thể khiêu vũ không cần phải có thầy bên cạnh hướng dẫn, lại thạo cả những kiến thức về khoa học tự nhiên. Cả hai đều sử dụng quả địa cầu rất khéo. Không những thế, Cô Tớp Phin là con gái của cố đức cha Thomas Tớp cụ cựu viên học đường copford Cambridge. còn dạy được cả tiếng Siri và cả khoa hiến pháp thường thức nữ việc cô ta mới có 18 tuổi lại rất xinh đẹp nhưng có lẽ cô ta không tiện giúp việc tại gia đình Ngài hết đơn ít tên Stern. trái lại Collea hoki không được xinh lắm đã 29 tuổi mặt rỗ nhằn nhịt, dáng đi hơi khập khiển tóc đỏ mắt hơi hiến một chút cả hai cô đều ngoan đào và hạnh kiểm tốt như nhau dĩ nhiên về tiền thù lao thì tùy theo tài năng của họ. Xin trân trọng kính chào đức cha Peter Crowley, kẻ đầy tớ trung thành và phục tùng nhất của bà, Barbara Pinkerton. Tái bút, cái cô sắc bơ mà bà nói chuyện là cô giáo dạy tư trong gia đình tôn ông Piccolo, nam tướng nghị sĩ quốc hội. Trước kia cô ta là học trò của tôi, Tôi không có điều gì phàn nàn về cô ta, mặc dù bề ngoài cô ta coi không được dễ chịu lắm, xong không thể buộc tạo hóa theo ý ta được. Tiếng tâm của bố mẹ cô ta cũng không được tốt lắm. Bố cô ta xưa là một họa sĩ, đã nhiều phen phá sản. Còn mẹ cô ta, điều này tôi biết mà sợ quá, là một vũ nữ ở rạp opera. Tuy nhiên cô ta có rất nhiều khả năng, và tôi cũng không ân hận rằng đã nuôi dạy cô ta hoàn toàn vì lòng nhân từ. Người ta giới thiệu với tôi, mẹ cô ta là một nữ bá tước người Pháp, vì trốn tránh những sự khủng khiếp của cuộc cách mạng, mà phải lưu vong ra nước ngoài. Nhưng tôi khám phá ra, chính thật chỉ là một kẻ hạ tiền, tính tình đôi bại Điều tôi sợ nhất là tính tình bà mẹ, có thể một lúc nào đó, có tính chất gia truyền, và phát lộ ra ở cô con gái mà tôi coi là quân bỏ đi. Nhưng cho đến bây giờ, cách anh ở của cô ta cũng đứng đắn, tôi tin vậy. Và tôi yên trí rằng, sẽ không có chuyện gì xảy ra làm thay đổi tính tình cô ta, trong phạm vi gia đình lịch sử và thường lưu của Ngài Big Crowley danh tiếng. Thư của cô Rebecca Sackber gửi cô Amelia Sedley Đã mấy tuần nay em chưa viết được thư thăm chị Amelia thân mến, vì những chuyện vặt vặn hàng ngày ở trại chán ngấy, em vừa đặt tên thế đấy, chẳng đáng kể chị nghe, chị để ý làm quái gì đến cổ cải kỳ này thu hoạch nhiều hay ít, con lợn béo cân nặng 13 hay 14 sơ tô hoặc bày ra súc ăn cụ cải đường có béo hay không. Từ bữa viết thư cho chị, ngày nào cũng giống như ngày nào. Trước bữa ăn sáng, đi bắt bộ một lượt với cụ Bích cùng chiếc nạn của lão. Ăn sáng xong dạy học, cũng gọi là dạy học, trong phòng học, rồi cùng cụ Bích đọc và viết về những chuyện thầy kiện, chuyện cho tương lai, chuyện mỏ than, kênh đào. Em đã thành thư ký của lão rồi đấy Cơm trưa xong Nghe ông cơ thuyết lý Hoặc đánh bài với lão nam tứ Mặt em chọn cách giải trí Nam tứ phu nhân chỉ nhìn một cách thản nhiên Hình như dạo này bà ta đẹp ra vì mới ốm Và do đó mới có thêm một vị khách đến trại Tức là một ông bác sĩ trẻ tuổi Phải chị à Đàn bà còn trẻ Không bao giờ cần phải tuyệt vọng Ông bác sĩ trẻ tuổi có bánh tin với một người bạn của chị rằng Nếu em muốn trở thành bà Glober thì sẽ được sẵn sàng đón tiếp để trang điểm thêm cho bộ mặt của phòng thuốc Em mới bảo cái ông trơ tráo ấy rằng Ông đã có cái chày mạ vàng và cái cối tán thuốc, nhà cửa thế cũng đẹp chán rồi Như thế em sinh ra là để làm vợ một ông thầy thuốc nhà quê ấy không bằng bị cự tuyệt tan nhẫn ông Colober giận lắm, bèn trở về nhà uống một cốc nước lạnh và thế là hỏi hạnh bệnh tương tư. cụ biết rất tán thành quyết định của em, giá bị mất cô thư ký bé bỏng chắc cụ buồn phiền lắm đấy. em tin rằng lão ma buồn ấy quý em cũng chẳng hơn gì, lão vẫn hay quý báu người khác. lấy chồng phải mà lại lấy một ông lang nhà quê sau này. Không, không, làm sao người ta có thể quên ngay những chuyện cũ nhanh chóng như vậy. Nhưng thôi, em chả nói nữa, chúng ta hãy trở lại câu chuyện ở trại chán ngấy. Khoảng ít lâu nay, không còn phải là trại chán ngấy nữa rồi. Chị ạ, bà Crowley đến chơi, mang theo đủ cá ngựa béo, đầy tớ béo, chó béo, tức là cái bà lớn Crowley giàu nức đố đỗ có bảy vạn đồng bạc vốn đặt lãi đồng niên năm phần trăm bà ta hoặc đúng hơn là món tiền ấy được hai ông anh trai thi nhau thờ phụng bà lão đáng quý hình như bị bệnh chóng mặt thì phải thảo nào hai ông săn sóc bà em chú đáo gớm họ tranh nhau đưa gối cho bà tựa đưa cà phê cho bà uống bà cụ bảo Khi nào tôi về quê thì tôi không cần đem vũ già Prizer đi theo, vì cô ạ, ở đây hai ông anh tôi là vũ già, một đôi vũ già tốt việc ra phết. Bà ta cũng hay khôi hài lắm. Bà Krole mà về quê chơi thì cả trại tưng bừng hạnh lên, và ít nhất là trong một tháng, tưởng như ngài Walpulsuki sống lại. Chúng em tha hồ dự tiệc và đi chơi bằng xe bốn ngựa, bọn hầu dỡ những bộ chế phục mới nhất màu vàng thanh ra mặt. Chúng em uống rượu vang và rượu sâm banh thoả thích, y như từ xưa đến nay, hàng ngày vẫn quen uống như thế. Trong phòng học, em được phép thắp nến và lại được đốt cả lửa để sửa. Crowley phu nhân phải lấy trong tủ một bộ áo màu xanh lá đầu đẹp nhất ra mặt. Còn hai cô học trò của em thì vứt đôi giày nặng chênh chịch và bộ áo kép chật nít bằng vải tanh cũ rít đi Mặc áo choàng bằng voan đi tích lụa Đúng kiểu tiểu thư con gái cấp vị nam tướng Hôm qua Ruder đến tìm em trông thương hại quá Con lợn giống Nguyên Sơ, cô bé thích con lợn này lắm Húc cô ta ngã và dẫm lên trên làm hỏng cả bộ áo lụa hoa ly la đẹp lắm Giá việc này xảy ra độ một tuần lễ trước, thế nào cô biết cũng chửi rầm lên, cũng béo tay cô bé khốn khổ, và bắt cô ta phải ăn bánh nhạt, uống nước lã ít nhất là một tháng. Nhưng lão chỉ bảo, này, bao giờ cô mày về tỉnh rồi, tao sẽ bảo cho. Rồi cười, y như coi chuyện ấy là không đáng quan tâm. Mong rằng trước khi bà Crowley về, cơn giận của lão cũng qua đi. Em mong thế vì em quý roder lắm Thế mới biết đồng tiền khéo giúp người ta hòa thuận với nhau thật Xem cách ăn ở của hai anh em nhà Crowley Em muốn nói cụ biết và ông em cố đào Chứ không phải hai anh em ông Crowley kia đâu Mới lại thấy bà Crowley và món tiền 7 vạn đồng Còn có thêm một tác dụng rất hay nữa Qua năm họ ghét nhau như đào đất đổ đi Vậy mà đến lễ Giáng sinh, họ lại quý nhau như vàng Năm ngoái, em đã viết thư kể cho chị rõ chuyện ông thầy Tu đáng ghét hay thi ngựa ấy Vẫn có thói thích lãi nhảy thuyết giáo với chúng em ở nhà thờ Mà cụ biết thì cứ ngáy ho ho để trả lời Khi bà Crowley đến chơi thì không hề nghe thấy nói có chuyện gì xích mít Bên trại sang thăm bên nhà thờ và ngược lại Vì mục Sư và Ngài Nam tước bàn những chuyện nuôi lợn, chuyện săn trộm, chuyện làm ăn trong quần một cách hỉ hả nhất đời, chén chú chén ăn với nhau không hề to tiếng. Em chắc rằng, nhất định là bà Karolê không muốn thấy hai người xích mít với nhau. Và thề rằng, bà sẽ cho gia đình Karolê ở sơ rút sơ hết cả gia tài nếu hai người làm hết lòng bà. Nếu cánh sơ rút sơ mà thông minh ra, thì em chắc họ sẽ vớ được món tiền ấy. Nhưng chết cái, lão Crowley ở Sơ, Sơ kia cũng là thầy tu, giống ông anh họ ở Hàm Một lần đưa ra mấy câu đào đất quá, bị bà Crowley ghét cay ghét đắng, tức tức bỏ đi ngay. Chả là bà giận mấy ông anh đằng này bèn sang đấy chơi. Chắc lão kia cũng muốn dỡ trò giảng đạo trong nhà hắn. Lúc bà Crowley đến chơi, sách giảng đạo của chúng em phải kết kín một chỗ. Còn ông biết, người bị bà ta ghét cay đắng thì tự thấy nên lánh mặt ra tỉnh chơi. Mặt khác, cái anh chàng cung tử trẻ tuổi, tay chơi, gọi thế mới đúng, tức là đại úy Crowley lại mò tới. Có lẽ chị cũng muốn biết qua anh chàng là người thế nào. Phải, anh ta là một cậu công tử trẻ tuổi, cao lớn, người cao đến xấu bộ, tiếng nói oan oan, văn tục luôn mồm, thích quá tháo đề tớ. Vậy mà họ quý anh ta ra phết. Anh ta vốn rất rụng rãi về chuyện tiền nông, cho nên sai bọn đề tớ gì, chúng cũng làm ngay. Tuần trước, một viên mỏ tòa và người thừa sai từ London xuống, để bắt anh chàng đại úy. Họ đang lần mò ngoài bức tường bao quanh vườn cảnh, thì bị bọn gác bắt được, suýt nữa bị giết. Chúng đánh cho một trận, diêm xuống nước, và sắp sửa đem bánh về tội săn trộm, thì lão Nam tước can thiệp tha cho. Em thấy rõ, anh chàng đại úy này rất khinh bố đẻ. Anh ta gọi bố là lão Xuẩn, lão Bình Tiền, lão Nhà Quê, và nhiều tên hiệu khác hay ho ra phết. Đối với phụ nữ, anh chàng khét tiếng một cách đáng sợ. Anh ta đem cả ngựa xanh về nhà, chơi bời với bọn tay mặt trong quần. Anh ta tuy thích mời ai ăn tiệc thì mời, cụ biết không dám từ chối, sợ bà cơ phật ý. Sau này sẽ mất phần trong tờ di chúc khi bà ta chết về bệnh chóng mặt. Có nên kể chị nghe chuyện anh chàng đại úy tán tỉnh em thế nào không nhỉ? Em cứ kể chuyện hay lắm. Một buổi tối, chúng em tổ chức khiêu vũ, có tôn ông Hurdenstern, Hurdenstern và cả gia đình, có tôn ông Wheeler Watson cùng hai cô con gái và không rõ bao nhiêu người khác nữa tới dự. Thế rồi em nghe thấy anh chàng bảo, lạy chúa, cô ta trông khấu khỉnh quá, ấy là muốn ám chỉ đứa đầy tớ thấp kém của chị đấy. Anh ta lại chiếu cố nhảy với em hai điệu nhảy dân gian, Anh ta cười cười nói nói rất thoải mái vui vẻ với những nhà quý tộc trẻ tuổi uống rượu, đánh cuột, cưỡi ngựa và nói chuyện cùng họ về việc săn bắn Nhưng anh ta bảo bọn con gái nhà quê buồn lắm. Kể ra em thấy anh ta nói cũng không sai. Giá chị thấy được đối với em họ kênh kiều thế nào nhỉ. Trong khi họ thiêu vũ, em cứ phải ngồi nín thanh chơi dương cầm. Nhưng đêm hôm nọ, anh ta ở phòng anh bước ra, mặt hơi đỏ. Thấy em bị đối đãi như vậy, anh ta lớn tiếng tuyên bố rằng em nhảy giỏi nhất đám, và thề độc rằng thế nào cũng phải mượn vài người nhạc công ở Mudbury về. Để tôi chơi một điệu nhảy sơn san cho. Bà Peter Crowley nhanh nhỏ nói, bà này đã có tuổi, mặt đen, quấn khăn, hơi hơi gù, mắt thì hấp ha hấp hái. Rebecca đáng thương của chị cùng anh chàng đại úy vừa nhảy xong một bài Thì chị có biết không bà ta lại ban cho em cái hình hạnh là khen em nhảy đẹp Thật chưa bao giờ có chuyện lạ như vậy Cái bà builder cơ kêu ngạo ấy là em họ bá tức tiếp tốt Bà này đã không thèm hạ mình xuống nhà đến thăm cơ phu nhân Trừ trường hợp có bà em chồng ở tỉnh về chơi Thật đáng thương cho cơ phu nhân Phần lớn khoảng thời gian những buổi họp mặt vui vẻ như thế, bà ta phải nằm trên gác uống thuốc. nhiên bà Pewter thành thân thiết với em quá. Bà ta bảo, cô sắc bơ thân yêu ơi, sao cô không đưa hai em nó sang bên nhà thờ. Các em nó bên này thích được chơi với hai chị nó lắm đấy. Em biết bà ta có ý định gì rồi. Ông Clement thật đã không uống công dạy em chơi đàn dương cầm. Bà tơ định lợi dụng em dạy đàn cho con bà đấy, em cứ là đi guốc vào bụng bà ta, nhưng rồi em cũng sang, em quyết định sẽ làm vừa lòng bà ta. Đó là nhiệm vụ của một cô giáo dạy trẻ nghèo, không bè bạn, không người che chở, phải không chị. Bà vợ nhà tu sĩ khen mãi rằng, học trò của em rất tính tới. Bà ta nghĩ rằng em cảm động lắm, chắc thế cái bà nhạc quê giãn gì ấy mới đáng thương chứ. Làm như em chú ý đến học trò lắm đấy. Chị Amelia thân yêu ơi, em mặc cái áo van Ấn Độ và cái áo lụa hồng chị cho, họ bảo tôn vẽ người lên nhiều lắm. Bây giờ cũng đã cũ lắm rồi, nhưng chị cũng rõ đấy. Con gái nhà nghèo chúng em, lấy tiền đâu ra mà may áo mới. Chị sung sướng thật, chỉ cần đánh xe ngựa đến phố St. James, thế là muốn mua thứ gì thì bác mua cho ngay. Thôi, tạm biệt chị. Thân mến Rebecca Tái bút, hai chị em cô Blood con gái đô đốc Blood Book đấy chị ạ, là hai cô tiểu thư trẻ đẹp, mặc toàn áo mây ở London. Giá, chị được non thấy mặt hai cô, lúc đại úy Rodan chọn mời em cùng nhảy em vẽ họ dưới đây này, giống họ như hệt. Thôi, tạm biệt, tạm biệt. Bà Pewter Crowley giả dối với Rebecca, nhưng cô gái thông minh này cũng biết thừa. Lúc đã được Rebecca hứa sẽ sang thăm bên nhà thờ, bà bèm vận động với bà già Crowley, con người vô cùng thế lực, để bà này khuyên bảo Cụ Bích, Bà già tốt bụng này vốn ham vui, lại ưng mọi người xung quanh cũng vui vẻ sung sướng như mình, bằng lòng ngay, bà sẵn sàng nối lại mối dây hòa thuận thân thiết giữa hai anh em ruột. Hai bên thỏa thuận rằng, từ rày trở đi, con trẻ hai nhà sẽ sang chơi với nhau, và dĩ nhiên sự hòa thuận trị bền trong phạm vi thời gian bà cụ già còn cầm cán cân hòa giải. Trên đường về nhà, Khi đi qua vườn cảnh, nhà tu sĩ hỏi vợ, Sao bà lại đi mời cái thằng Roden, cơ rô chó má ấy ăn cơm làm gì? Sao mà tôi ghét nó thế? Nó khinh bọn quê mùa chúng mình như bọn mỏi đen ấy. Chưa moi được những chai rượu gánh xi vàng của tôi ra uống thì nó chưa yên đâu. Mời xi lên một chai đấy mẹ kiếp, mà tính tình nó mới khiếp chứ. Cờ bạc như ranh, rượu chè be bét, hư hỏng đủ mọi phương diện có lần nó đấu súng bắn chết một người đấy công nợ thì ngập mặt mà nó đã nẫng tay trên mắt của mình phần lớn gia tài của bà kroley chứ bà lão bảo rằng nói đến đây vị tu sĩ nắm quả đấm dơ lên mặt trăng lấm bấm cái gì như thề độc rồi buồn rầu nói tiếp sẽ ghi vào tờ di chúc cho nó năm vạn đồng thế là không còn được lấy ba vạn để chia nhau Bà vợ thì tu đáp Tôi nghĩ bà ấy cũng sắp ngoẻo đến nơi rồi Lúc ăn cơm xong tôi thấy mặt bà ấy đỏ quá Tôi phải nới bớt xảy áo hồ Ông thầy tôi đáng kính nói khe khẽ, Bà ấy uống bấy cốc sâm banh Mà cái lão anh mình nó muốn đầu độc mình chắc Sâm banh gì mà tởm thế Nhưng bọn các bà có biết cái quái gì Bà Bill Tơ đáp Phải, chúng tôi thì còn biết gì? Ông thầy tu lại tiếp. Ăn cơm xong, bà ấy uống rượu mạnh lại uống cà phê pha với cacao. Cho tôi một tờ giấy 5 đồng bắt tôi uống một cốc tôi cũng xin chịu. Nước kích thích tim thì có mà chết ngoéo Đố bà ấy chịu nổi. Bà Crowley ấy thế nào cũng ngoéo Xương thịt nào mà chịu đựng được. Tôi cứ cuộc 5 đồng ăn hai 2. Bà Tinda chỉ một năm nữa là đi Đức. Hai vợ chồng ông thầy tu vừa đi vừa trình trọng tính toán với nhau. Đồng thời nghĩ đến những món nợ. Nghĩ đến con trai là Jim nội trú ở trường đại học. Và Fran ở Ân Cùng bốn cô con gái. Bốn cô này chẳng cô nào trông ra hồn người. Một xu dính túi không có. Chỉ nhòm vào tờ di chúc tương lai của bà cô. Im lặng một lúc. Ông Pewter Crowley lại nói, Chẳng lẽ lão Bích lại khốn nạn đến mức bán trước quyền thừa kế cai quả à? Cái thằng con trưởng, cái thằng giác như cái ấy lại đang nhấp nhổn vào quốc hội cơ đấy. Bà vợ đám, lão Bích Crowley thì còn từ cái gì? Mình phải xin bà Crowley bắt lão hứa lo việc ấy cho thằng dê mới được. Ông em quý nói, lão Bích thì trăm voi chẳng được bắt nước sáo. Xưa, Lão đã hứa rằng, khi ông cụ mất đi, Lão sẽ trả hết tiền phí tốn nội trú ở trường đại học cho tôi. Lão hứa sẽ xây thêm một gian phủ cho nhà thờ. Lão còn hứa cho tôi đám ruộng của thằng Zip và cái bãi cỏ xấu y cơ, nói cứ như rông như phường ấy. Lại cũng chính cái thằng con trai Lão, cái thằng chó đẻo bài bạc biệt bơ sát nhân ấy, tức là thằng Roden Crowley, nó vớ được phần gia tài to nhất của bà Martinda. Chúa nào chứng cho chúng nó, cái quần chó má ấy, nó có đủ mọi thói xấu trên đời, không kể thói đạo đức giả là thói xấu thằng anh nó giữ độc quyền. Bà vợ bảo, suy, im đi ông lão, chúng mình đang ở trên đất của lão bít đấy. Bà râu lê, tôi đã nói là hắn có đủ mọi thói xấu, bà đừng có chèn tôi, thế nó không bánh chết đại úy mắc cơ là gì. Chẳng phải nó bốc lột nhà quý tộc trẻ tuổi Doverdale ở quán cây dừa thì là ai? Nó hay thằng nào ngăn cản cuộc đánh nhau giữa thằng Bill Somme và sơ Trump Làm tôi mất toi 40 đồng bạc về tiền đánh cược Bà còn lạ gì những chuyện ấy? Còn về chuyện trai gái thì Bà còn nhớ có lần ngay trong phòng sự kiện trước mặt tôi Bà vợ đáp Ông Crowley ơi Thôi tôi van ông Đừng dở những chuyện ấy ra với tôi nữa Lão thị tu cáu quá, nói Thế mà bà đi mời cái thằng khốn nạn ấy đến nhà Chính bà đã đẻ ra một lũ con Lại là vợ một tu sĩ của nhà thờ Anh Quốc Trời đất ơi Vợ lãng cười khinh bỉ đáp Ông Peter Crowley, ông ngu xuẩn lắm Được lắm, thưa bà Ngu xuẩn hay không mắt bà Tôi không nói rằng tôi khôn ngoan được như bà Không phải thế Nhưng tôi không muốn nhìn mặt thằng Rodin rõ chưa. Tôi sẽ đi thăm đơn Stone xem con chó mực của lão Rồi đi thăm bà Crowley Tôi sẽ bỏ ra 50 đồng đánh cược con Lancelot chạy thi sẽ ăn đứt con chó kia Hoặc bất cứ con chó ăn nào khác Nhưng nhất định tôi không nhìn mặt cái thằng Rodin Crowley chó má Bà vợ đáp Ông Crowley ơi, ông lại say như mọi thi rồi sáng hôm sau, lúc lão thầy tu ngủ dậy gọi lấy rượu bia để xúc miệng, Và vợ nhắc lão nhớ lại dự định đi thăm ngài hết đơn sơ tơn, phớt đơn sơ tơn vào hôm thứ bảy. lão yên trí thế nào cũng được một đêm say xưa nên trù tính sáng chủ nhật sẽ phi ngựa trở về nhà thờ sớm cho kịp giờ làm lễ. thế mới biết bọn con chiên trong xứ đạo kroley sung sướng thật. Vì ông cha xứ của họ chẳng thua gì nhà quý tộc chúa đất Chưa ở chơi được bao lâu Mà bà Crowley Cái bà lão dững mỡ người kinh đô ấy Đã bị ma lực của cô Rebecca quyến rũ Như cô đã quyến rũ bao nhiêu tâm hồn trong trắng khác ta đã biết Một hôm Cùng dòng xe ngựa đi chơi theo lệ thường Bà thấy cần ra lệnh cho cô giáo bé bỏng theo mình về chơi Murbury Trong cuộc đi chơi Rebecca đã chinh phục được bà, cô đã làm được cho bà này cười bốn bần và khiến bà rất vui lòng suốt bữa đó Cụ biết định tổ chức một bữa tiệc long trọng, mời khắp mặt các nhà quý tộc trong vùng đến dự Bà Role nói với Cụ biết: Sao lại không để cho cô sắc bơ dự tiệc? Này bác, bác nghĩ tôi có thể bàn chuyện giáo dục con trẻ với Phước Đơn stone Phu Nhân hoặc thảo luận về pháp luật với cái con ngỗng già nhà lão Guy Lersworth sốt được chăng. Tôi muốn để cô ta cùng dự tiệc, nếu không đủ chỗ thì bảo Crowley phu nhân ở trên gác, nhưng còn cô Sucker, chết chưa, cả hàng quân chỉ có mình cô ta nói chuyện còn nghe được. Dĩ nhiên, sau cái mệnh lệnh dứt khoát ấy, thì cô giáo dạy trẻ Sucker được lên ra cùng ngồi dự tiệc ở dưới nhà. Rồi đến khi ngài Hertdonstern dáng điệu hết sức trang trọng kiểu cách, khoác tay bà Carole bước vào phòng ăn và sắp sửa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thì bà già này bỗng kêu lên the thé. "Bicky Sapper, cô Sapper lại đây ngồi cạnh tôi cho vui, để ngài Hertdonstern ngồi cạnh Watson phu nhân cũng được." Tan tiệc, khách hứa đã lên xe ngựa ra về cả. Bà Crowley vẫn chưa thỏa mãn, còn bảo – Biết kỳ, lên phòng trang điểm của tôi nhé, chúng ta sẽ nói xấu bọn họ nghe chơi với nhau. Mà thật, ngồi riêng với nhau, đôi bạn Tri Kỷ đã làm đúng như lời. Ông lão hết đơn sơ tơn, lúc đang ăn tiệc cứ luôn mồm thở phì pha phi pho, còn ngài ghê lơ quá thì có lỗi húp súp cứ kêu om om. Bà vợ mắt trái làm sao cứ hấp ha hấp háy. Những nét đặc biệt ấy, cũng như những câu chuyện buổi tối, Bicky ri râm tả lại rất tài, nào là chuyện chính trị, chuyện chiến tranh, chuyện họp quốc hội, chuyện đua ngựa, và bao nhiêu là chuyện quan trọng nhạt nhẽo mà cái bọn quyền quý xứ quê vẫn thích nói với nhau. Còn bộ áo của hai cô con gái nhà quáp sốt, và cái mũ vàng nổi danh của Ferdinand sơ phu nhân, thì bị cô Sucker xé rách tơi tả. Bà thính giả nghe chuyện khoái trá vô cùng, bà bảo, Cô em ơi, cô thật là một báu vật vô song, ước gì cô đi được London với tôi nhỉ, nhưng tôi không thể đem cô ra làm trò cười như đối với mụ Brigger được. Không không, cô gớm lắm, cô quá thông minh, phải không, Friedkin? Bà Friedkin đang chảy mấy sự tóc lơ thơ còn bám vào sò bà Grolle, ngẩn phát mặt lên đá một cách hết sức mỉa mai. Dạ cô ấy thông minh lắm ạ. Nói cho đúng thì bà Phước Kim cũng có tính ghen ghét. Đó là cái nguyên tắc xử thế chung của tất cả mọi người đàn bà lương thiện. Sau bữa cự tuyệt ngày hết đơn sơ tơn phớt đơn sơ tơn, bà Crolle ra lệnh cho Rô đơn Crolle ngày nào cũng phải khoát tay dẫn bà vào phòng ăn. Còn cô Becky thì ôm chiếc gối đi theo sau, hoặc cô khoát tay bà, còn Roden ôm gối cũng được. Bà bảo, chúng mình phải ngồi cạnh nhau mới xong. Cô em ạ, khắp quận này chỉ có ba chúng ta là những con chiên ngoan đạo duy nhất thôi đấy. Nếu quả thế thì đạo chúa trong quận Hen cũng đang xuống quá thật. Bà Crowley không phải chỉ biết ngoan đạo một cách lý thú như thế, Bà còn là người có nhiều tư tưởng hết sức tự do Bà luôn luôn tìm cơ hội phát triển những tư tưởng ấy một cách rất tự nhiên Bà thường bảo Rebecca Này cô em, dòng dõi là cái gì? của cứ chồng anh biết, anh tôi và gia đình Hurdenstern Họ sinh cơ lập nghiệp ở đây từ triều vua Henry đệ nhị đấy Cô cứ trồng lão Peter đáng thương với cái chức mục sư kia Trong bọn họ có người nào thông minh và có giáo dục bằng cô không? Bằng cô à! Bọn họ so với mụ Brieger người hầu của tôi và Bác Bâu quản gia của tôi cũng chưa bằng ý chứ. Cô em đáng yêu ạ! Cô là một người hoàn toàn, một quý vật, dứt khoát thế đấy. Trí tuệ nửa vùng này góp lại cũng không bằng được cô đâu. Nếu quả thật con người ta có phúc là có phần, Thì cô phải làm một bà công tước mới xứng Không, ở đời không cần có những bà công tước làm gì Nhưng cô không nên chịu thua kém ai Cô em à, tôi coi cô ngang hàng tôi về mọi phương diện đấy Và kia cô, bỏ hộ tôi thêm ít than vào lò với Cô sửa lại chiếc áo dài này hộ tôi nhé Cô tài may vá lắm, chẳng ai bằng Cứ thế, bà lão nhân từ thường nhờ cô ta đưa thư giúp mình, chạy tóc hộ và đêm đêm đọc tiểu thuyết pháp để bà nghe, cho đến lúc bà ngủ say mới thôi. Vào thời đó, một số độc giả có tuổi chắc còn nhớ, giới quyền quý đang rất sôi nổi bàn tán về hai việc xảy ra, khiến cho theo lời vài tờ báo, mấy ông quý tộc áo có việc làm anh. Quý tộc áo là chỉ những thầy kiện, viên hạ sĩ cầm cờ sắp tơn trốn biệt tích cùng cung nương Barbara Fischer, là con gái của người thừa kế của bá Tước Brune. Còn ông Virven là một nhà quý tộc tuổi đã tứ tuần, tính tình xưa nay vẫn đứng đắn, lại là chủ một gia đình đông con. Đột nhiên, quái gỡ thay, bỏ nhà đi theo bà Ruzermont, một đào hát già đã 65 cái xuân xanh. Và Crowley nói, Tôi thích nhất là những người biết noi gương sáng của quận công Nelson, ông ta chết vì một người đàn bà, làm tài trai phải biết sống như vậy mới đáng mặt. Tôi vẫn ưa những cuộc hôn nhân táo bạo Điều tôi thú nhất là một nhà quý tộc lấy con gái một người thợ xây bột làm vợ, y như bá tước, flower den ngày xưa ấy, làm cho bọn đàn bà tức điên lên. Này cô em, ước gì có một nhà tai mặt nào đi trốn với cô nhỉ, trong cô cũng xinh đấy chứ Rebecca đáp Đi trốn với hai anh phu trạm. Ồ oh, thú vị đấy Và điều thứ hai tôi thích là Một anh con trai nghèo xác xơ Đi trốn với một cô con gái nhà giàu Tôi đang mong cho thằng Roden Đi trốn với đứa nào thì hay Đi trốn với một người giàu Hay một người nghèo Ồ oh, khỉ lắm Tôi mà không cho nó tiền Thì một xu dính túi nó cũng không có Nó cùng nợ ngập mặt Nó cần gây dựng lại cơ nghiệp, nó phải mở mặt ra với thiên hạ chứ Rebecca hỏi, ông ấy có thông minh không ạ? Mình minh ấy à, nó còn có biết cái quái gì ngoài chuyện ngựa ngẽo, chuyện trung đoàn, chuyện săn bánh, ăn chơi Nhưng phải làm sao cho nó làm nên, thằng bé hư đốn một cách đáng yêu quá Cô có biết chuyện nó bắn chết một người và bắn thủng mũ một ông già vì đã xúc phạm đến nó không? cả trung đoàn quý nó lắm. Ở phố White Tear và ở quán cây dừa nữa, bọn trai trẻ coi nó như ông trùm. Khi cô Rebecca Zucker viết thư kể lại cuộc dạ hội ở trại Crowley Bà Chúa, cho cô bản thân nghe, cô cũng tả cả cái cung cách đại ý Crowley đã đề cao mình lần đầu tiên thế nào. Nhưng không rõ tại sao, cô không miêu tả đầy đủ câu chuyện trên. Trước đó, đã nhiều lần viên đại úy đặc biệt săn sóc đến cô, có đến răm sáu lần anh chàng tìm cách gặp cô trong lúc đang đi bắt bộ chơi, có đến hàng năm chục lần viên đại úy mắt sáng lên khi gặp cô đi qua hành lang, có những buổi tối lúc bếp hát viên đại úy cứ bám lấy cây đàn dương cầm của cô đến hàng chục lần. Phu nhân lúc này đang ở trên gác vì mệt cũng chả ai để ý đến bà ta. Anh chàng đại úy đã gửi cho cô nhiều bức thư, tức là những lá thư hay ho nhất mà anh chàng sĩ quan ngự lâm thô lỗ kia có thể nghĩ ra, đánh vần mà viết nổi. Nhưng đối với đàn bà thì sự đơn đồn cũng cứ thành công như mọi đức tính khác. Khi anh ta luồn lá thư đầu tiên vào mấy tờ nhạc lúc cô đang hát, thì các cô giáo bé nhỏ này đứng ngay dậy nhìn thẳng vào mặt anh chàng lấy điều bộ kiểu cách, cầm lấy mảnh giấy hình tam giác, giả vờ phe phẩy trước mặt, như cầm cái mũ vằn tam giác quạt mát, rồi ném tọt vào ngọn lửa lò sưởi Đoạn cô ta cúi chào anh chàng một cái sát tỉnh đất, rồi về chỗ cũ, bắt đầu hát vui vẻ hơn trước. Bà Grohlê ăn trưa xong đang liêm diêm ngủ, thấy bài hát đức đoạn, vội hỏi, Cái gì đấy? tại có một lỗi nhạc đấy à cô sắc bơ vừa đáp vừa cười roden krolet giận tưởng phát điên lên được thấy bà krolet tỏ ra chiều chuộng cô giáo mới một cách quá rõ ràng bà bilter krolet không những không ghen ghét mà còn Don đã chào mời cô ta sang chơi bên nhà thờ bà mời cả anh chàng roden Crowley là kẻ kinh địch với chồng bà về khoản lãi 5% của bà lão nữa. Tốt đẹp vậy thay, bà Pewter Crowley và ông cháu đi lại thăm nom nhau rất thân mệt. Anh chàng này bỏ cả xanh bánh, bỏ cả những thú vui ở nhà Ferdinand Stone, anh ta không cùng anh với bọn quân nhân đồn trú tại Mudbury nữa. Bây giờ anh ta thú nhất là đi lang thang sang địa phận nhà thờ Crole. Bà Carolê cũng sang đi chơi, cả hai đứa bé cũng đi với cô sắc bơ vì mẹ chúng ốm. Một buổi tối kia có hai người sống đôi ra về với nhau. Không có bà Carolle cùng đi vì bà ưng đi xe ngựa hơn. Cuộc đi chơi dưới ánh trăng qua cánh đồng của nhà thờ, qua cái cổng nhỏ thông vào một khu vườn hẹp, xuyên qua đám cây cuối rậm rạp tối om, ngược theo con đường cái lớn dẫn về trại Carole bà Chúa. Thật vô cùng hấp dẫn đối với hai con người vốn ưa những phong cảnh kỳ thú là viên đại úy và cô Rebecca. Cô này ngước đôi mắt biết sáng lấp lánh nhìn lên trời nói: Ôi những ngôi sao, những ngôi sao kia! Khi tôi nhìn sao trên trời, tôi cảm thấy như mình đã thoát tục. Anh chàng cao hứng cũng đáp: "Ồ, à, hừm. Vâng, cô Sắc Bơ, à, tôi cũng thế đấy. Cô Sắc Bơ, tôi hút thuốc không sao chứ? Cô Sắc Bơ không thích gì bằng được hít thuốc lá ngoài trời." Cô bèn hút thử một điếu, điệu bộ nam thật nhí nhảnh, cô khẽ thở phù khói ra, khẽ kêu rú lên và khẽ cười khúc khích, rồi trả điếu thuốc lại cho viên đại úy. Anh chàng đưa tay lên xoắn bộ ria, lập tức rít một hơi dài làm cho đống lửa sáng rực lên dưới lùng cây rậm tối, và thề độc, Trời ơi, ồ à, đây là điếu thuốc ngon nhất đời tôi đấy trí thông minh cũng như lối chuyện trò của anh, chỉ hay ho và lý thú đối với một anh lính ngự lâm thô lỗ mà thôi. Còn cụ bít già nua kia thì đang ngồi uống rượu bia và hút tẩu thuốc cùng bác John Horrock. Bàn chuyện sắp thịt một con kiều, lão vẫn liếc qua cửa sổ rình đôi trai gái và văn tục mà bảo rằng, nếu không vì nể bà cụ Crowley, thì lão đã quẳng cả thằng Roden lẫn hành lý ra cửa cho đáng kiếp cái thằng khốn nạn. Bác Hồ Rốc cũng nhận xét, hắn quả thật là tồi, cái thằng lính hầu fighter của hắn còn đéo hơn nữa, nó lục tung cả phòng của bà quả ra lên để mò ăn mò rượu, làm như bố người ta không bằng. Ngừng một lúc bác thêm, nhưng cụ ạ, chỗ coi của sắc bơ cũng xứng đôi với cậu ta đấy chứ. Thật ra thì cô ta cũng xứng đôi với cả bố lẫn con Hết chương 10